Chương 136, gió xuân phơi phới, tiết trời ấm áp, quan lại quý nhân trong kinh thành hào hứng cùng gia quyến đến ngoại ô đập thanh, chung quanh cổng thành ngựa xe nối dài không dứt, đoàn người triệu trầm cũng đã khởi hành từ sớm, vốn quách gia chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, một chiếc cho mẫu tử quách phu nhân, một chiếc để nha hoàng vận chuyển hành lý, về sau bởi vì triệu gia muốn đón lâm trúc và lâm trọng cửu nên chuẩn bị nhiều hơn một chiếc.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 Sau đó lập tức cười rộ lên, sáng sáng một chút cũng không hiểu những người lớn này đang cười cái gì, thấy mẫu thân cũng cười thì bé đạp lên chân gì muốn đứng lên, tay nhỏ vung vẫy liền chụp được khuyên tay của Quách Bảo Châu, Quách Bảo Châu đâu đến kêu thành tiếng, A Kết vội vàng gỡ tay nữ nhi ra rồi ôm bé vào trong lòng mình, giả vờ tức giận đánh vào lòng bàn tay nữ nhi một cái, không được kéo khuyên tay của gì nữa, biết chưa, sáng sáng không biết, nhưng bé hiểu được mẫu thân tức giận thân thể nhỏ bé dựa vào trong lòng mẫu thân tỏ vẻ ngoan ngoãn quách bảo châu cười khuyên nhủ thật ra cũng không đầu tẩu tử đừng mắng nữa sáng sáng cũng không cố ý a cách nhìn lỗ tai quách bảo châu sau khi xác định không có việc gì mới bất đắc dĩ nói nha đầu này rất thích chụp đồ vật muội nhìn xem ta cũng không dám mang khuyên tài ban ngày lúc bé con tỉnh thì ta cũng không dám thả tóc xuống sợ bị bé con kéo tóc lúc đầu biểu huynh của muội còn cười ta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 quách tử kính như vậy cũng tốt nàng không cần phải cảm thấy mất tự nhiên khi đứng trước mặt hắn đi thôi đứng ở đây làm cái gì chứ chúng ta đấu xem diều của ai bay cao nhất lâm trúc kéo quách bảo châu đi ra bên ngoài thôn trang, lâm trọng cửu hết nhìn trưởng tỷ tỷ phu lại đến quách tử kính suy nghĩ một chút rồi đi theo phía sau nhị tỷ quách tử kính yên lặng đi theo phía sau lâm trọng cửu bọn nha hoàng tự giác đứng ở đằng xa trời chủ tử đi trước a kết đi bên cạnh triệu trầm Vừa đi vừa thầm bán hắn, thích khoe ra như vậy sao, hại nàng bị hai người muội mũi, mũi trêu gẹo, vốn là do ta làm, vì sao không thể nói, triệu trầm đúng lý hợp tình nói, dơ cao nữ nhi lên trước mặt hỏi, dư phụ thân làm có đẹp không, sáng sáng thích nhất được phụ thân dơ lên cao, cười đến môi mắt cong cong, vương hai cánh tay nhỏ nhỏ đưa lên mặt phụ thân, triệu trầm dần dần bế nữ nhi đến trước người hắn, để cho nữ nhi ôm đầu hắn chơi, a kết thấy vậy liền nói,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 Thấy Triệu Duẩn Đình không tham gia bàn luận, chỉ yên lặng đứng ở một bên, liền hỏi hắn, Duẩn Đình cảm thấy thế nào, Triệu Duẩn Đình thông dong trả lời, hành quân đánh nhau là việc thần không thông hiểu, nhưng khuyển tử quả thật có mong muốn vì triều Đình bình định biên cương, nếu như hoàng thượng tin dùng, có thể cho khuyển tử đảm nhiệm chức phó tướng, phụ tá chủ tướng, đường văn đế nghỉ nghĩ, nói với ngụy Nguyên, tuyên triệu trầm tiếng điện, chương 138, trên triều, đường văn đế liên tục hại chỉ.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 Nàng dùng chân giúp ta rửa, trong khi đó hai chúng ta nói chuyện, A-Kết liền đạp lên chân hắn, nhẹ nhàng cọ, ánh mắt từ trong thùng gỗ sôi trào gần sống chuyển tới nam nhân trên mặt, nghiêng đầu hỏi hắn, đã qua gặp nương chưa, ban ngày thiếp và nương đã thu xếp xong những thứ chàng cần mang đi, nương cũng rất nhớ mong chàng, trong mắt triệu trầm mang theo nhiều ấy nấy, thời gian không nhiều, ta sẽ không đi, sáng mai nàng xin lỗi nương hộ ta, A-Kết đồng ý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 Nàng chỉ mong hắn bình an trở về, chương 139, cuối tháng 5, cảnh vương phủ muốn bày tiệc mừng đầy tuổi cho hoàng trưởng tôn, duyên bình hầu phủ lại nhận được giấy mời, lúc đó A Kết đang ở tại hinh lan uyển, sáng sáng lúc này đã biết bò, nàng và ninh thị mỗi người ngồi một đầu, dùng tú cầu màu đỏ sáng sáng thích nhất để treo bé, tú cầu ở trong tay A Kết thì sáng sáng liền bò về phía mẫu thân, khi càng tới gần thì cái miệng càng la lớn, mặt mày hớn hở.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 trực tiếp đưa hai mẫu tử A-Kết đến trước tẩm điện của Vương Phi, chỗ cảnh Vương Phi còn chưa có khách, nhìn thấy A-Kết dẫn nữ nhi tiến vào, nàng cười miễn lễ A-Kết, sau đó bảo nhũ mẫu ôm sáng sáng tới, sáng sáng càng lớn càng dễ nhìn, cho ta ôm một cái được không nào, tiểu hài tử 7-8 tháng đã sợ người lạ nhưng sáng sáng hoặc bác hiếu động, lại không sợ người lạ, chỉ là lần đầu tới nơi hoa lệ khí phái như tẩm điện này, thật sự làm bé cảm thấy mới lạ,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 Cũng không muốn chơi với hai bé trai của nhũ mẫu, ta thật lo lắng nó sẽ có thói quen không thích phản ứng. Lần trước lúc đầy tháng sáng sáng, ta thấy hình như Phúc Ca Nhi rất thích sáng sáng. Hôm nay xem xem hai đứa chúng nó có thích nhau không, nếu như chơi chung vui vẻ. Sau này hãy thường mang sáng sáng lại đây chơi. Bên cạnh sáng sáng cũng không có trẻ con cùng lứa chơi cùng đúng không? a các sờ đầu nữ nhi, cười nói, đúng vậy, vì ta cũng có sinh một nữ nhi, đáng tiếc nhà lại ở Đăng Châu.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 Phúc Ca Nhi thì ngồi ở một bên nhìn, thường thường tò mò sờ sờ tay nhỏ hoặc chân nhỏ của sáng sáng, so sánh với bản thân mình. Có Nha hoàng Báo Thụy Vương Phi và An Vương Phi đến, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Cảnh Vương Phi hỏi Nha hoàng, bên thiên điện có bao nhiêu khách nhân tới, Nha hoàng cúi đầu đáp, đã tới hơn một nửa, Nô tỳ nhìn thấy quách phu nhân cùng quách cô nương. Cảnh Vương Phi liền nói với A Kết, phu nhân ôm sáng sáng đến thiên điện trước đi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 Lúc sắp ra khỏi cửa, bé mới nhớ tới cái gì, nhìn về trên tháp, Phúc Ca Nhi ngồi ở trên tháp, không chấp mắt nhìn bé, sáng sáng quay đầu, tựa vào trên vai mẫu thân, bên ngoài An Vương Phi và Thủy Vương Phi sóng vai đi tới, hai bên vừa chạm mặt, ánh mắt An Vương Phi tựa như như đau rơi đến trên người A Kết, A Kết làm như không thấy, khuyểu gối hành lễ với hai người, Thủy Vương Phi khẽ vuốt cầm, trực tiếp đi thẳng.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 Sáng sáng nghe thấy không, phụ thân con mang binh đánh hạ một tòa thành đấy, có phải rất lợi hại không? Sáng sáng dùng sức bú sữa, không hiểu mẫu thân đang nói cái gì, A Kết cười nhéo nhéo cái mông nhỏ của nữ nhi, nhìn chầm chầm lông mày của bé, đột nhiên cảm thấy thật sự nhớ nhung, bú sữa xong, sáng sáng buồn ngủ, A Kết dỗ nữ nhi, giữ nhũ mẫu cùng hai nha hoàng ở bên cạnh canh chừng. nàng đi theo lạc hà quay lại thiên điện, khi ăn cơm thì ngồi cùng với hai vị lão phu nhân.